Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối cuối, buổi tối đầu tuần hôm nay, câu chuyện lũy tre ma ám của tác giả Công Hiếu là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh và giới thiệu quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây Chỉ kênh truyền đỉnh soạn qua giọng đọc của Đức Soạn. Dậy đi Hoàng ơi, dậy đi con. Tiếng của mẹ vang lên bên dưới làm cho tôi từ từ mở mắt. Ngắp một hơi dài quay sang nhìn đồng hồ đã 6 rưỡi Tôi ngồi thử ra mất một lúc rồi sau đó đứng dậy gấp gọn đồ đạc vào sau đó chui ngay vào trong phòng vệ sinh Làm thủ tục xong xuôi tôi nhanh chóng thay bộ đồ ngủ Rồi cầm luôn cái ba lô chạy sộc xuống dưới Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà Bắt đầu lầu bầu nay không tính về quê sao mà mẹ gọi mãi không có dậy hả Còn có chứ tại đêm qua con áo hức quá cho nên con ngủ muộn chút Tôi nhét vội bánh mì vào trong miệng rồi cười một cách nhăn nhở. Mẹ tôi thấy vậy thì vỗ cái vào đầu của tôi. Ăn như chết đói vậy đó. Trong nơi chung Hữu mới lái xe tới cơ mà. Mày cứ ngồi xuống ăn đi. Để bố mày nữa chứ ai lại bốc mà ăn ghê vậy hả cái thằng này. Mẹ nhắc vậy cho nên tôi mới quay gọn người lại. Sau đó ngồi vào trong bàn. Bố tôi đi từ bên ngoài vào. Tôi là Hoàng năm nay học lớp 8. Cái tuổi vẫn còn ham chơi nghịch ngợm. Sau một thời gian đòi hỏi bố mẹ không ngừng Cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi về quê ngoại chơi một thời gian Mọi lần bố mẹ đi về cùng thì bị quản thúc nhiều quá Thành ra không được vui vẻ cho lắm Cho nên tôi mới đưa ra quyết định như vậy Nhưng để làm được thì cũng không phải đơn giản Mất hơn một năm để phấn đấu, đành học lực giỏi Mặc dù thành tích ở lớp tôi cũng không có được tốt lắm Nhận kết quả mà tôi nhảy cấn lên Về khoe luyện với bố mẹ của mình Và thế là tôi đã được đồng ý cho về quê chơi Năm bạn bè của tôi thì đi chỗ này chỗ khác Nhưng tôi thì lại chỉ thích về nhà với ông bà ngoại Anh em dưới đó cũng đông Mẹ tôi cũng lén nhất thêm một chút tiền vào cho tôi Tôi để ý thấy nhưng cũng chỉ biết cười Đã cho rồi cho thêm sợ thiếu cái gì thì lại khổ Ăn sáng xong tôi leo lên xe của chú Hữu gần nhà Rồi cùng chú đi về quê Hai chú cháu ngồi lên xe Trò chuyện đủ kiểu Tôi vừa nói vừa ngó ra bên ngoài Nhìn ngắm cảnh vật Thật yên bình Nắng mặt trời đã nhô cao Chiếu xuống mọi cảnh vật xung quanh Và tôi cũng hiếu kỳ là nghỉ hè của mình đã bắt đầu Mà không có sự quản thúc của bố mẹ Về nhà kiểu gì ông bà ngoại cũng chiều Cho nên tỏ ra vô cùng thích thú Chiếc xe lăn bánh gần một tiếng rưỡi cuối cùng cũng dừng lại chiếc cổng làng tôi xuống xe sau đó cảm ơn chú hữu chú cười nói rồi dặn tôi khi nào về bảo bố mẹ báo trước là chú đi làm thuận đường là chú đón luôn tôi vâng dạ sau đó đứng nhìn chú rồi quay lại nhìn chiếc cổng làng nó có phần cũ kỹ rêu mốc cũng đã bao quanh những chiếc cột một cây đa to che kín chỉ có một chút ánh sáng lọt xuống được con đường đất mà thôi Và có cả cái đình to ngay sát cạnh đây. Ngôi làng vẫn mang một nét gì đó cổ kính, cho dù những căn nhà mọc lên xung quanh đều là những căn nhà ngay tầng, mái bằng hết cả. Nhà nào nhà đấy cũng đất rộng, cho nên nhà nào nhà đấy đều cách nhau một đoạn xa. Tôi cầm cái cầm khoác lên vai đổi lại cái mũ, sau đó tiến từng bước vào bên trong. Cầu mộng bao lên xung quanh con đường đất, làm cho con đường cảm giác hơi chật. từ người đi qua ai nấy cũng bịt kín hít cho nên tôi cũng chỉ kẽ cúi đầu chào trước những người đó mà thôi tiến gần đi vào nhà ngoài cánh cổng thì toàn là những tấm gỗ to được chắn lại từ nghe kể thì chắc là cũng được ông ngoại dựng lâu lắm căn bếp già vẫn còn để cho bà thường xuyên nấu bánh cuốn cho cả nhà ăn phải nói cái món bánh cuốn của bà trước đây bán chạy nhất chợ ai nấy cũng khen ngon nhưng mà do tuổi cũng đã cao cho nên mẹ tôi với các cậu không cho bà làm nữa bà cũng chỉ thể làm cho mấy đứa cháu thôi cho gọi là đỡ nhớ nghề tôi kéo cái thèn ra sau đó đi vào bên trong tiếng chó sủa vang lên làm cho tôi giật mình hóa ra là tiếng chó bên nhà của cậu ba tôi phát ra ngay tiếng động thì ông bà tôi cũng đi xem thì cũng giật mình rồi mắng thằng Hoang về sao không gọi ông bà làm cho ông bà tưởng chiều mày mới về tới chứ vào đây cho đỡ nóng nào Con chào ông bà, có mỗi đoạn đường bộ ấy mà, con đi đường chứ có phải còn bé gì đâu mà ông bà phải đón. Đợt này là con về chơi với ông bà lâu đấy nhé. Mày ở bao nhiêu cũng được, có sao đâu, phòng ốc đầy ra đây có mỗi hai ông bà ở buồn lắm. Đây bố mẹ mày cứ bảo cho lên trên kia chăm nom mà để cho mày gầy như vậy đó. Đi đường có mệt không con, bà cứ nóng lòng chở mãi. Kìa bà hỏi vừa thôi để cho nó còn nghỉ ngơi chứ, đi xe xa như vậy ai chả mệt. Nước sáng ngày pha cho nó đâu Ông thấy bà hỏi dồn dập quá Cho nên vội vàng ngắt lời Bà cũng nhớ ra cho nên quay người Tìm lại vào trong bếp Thì cũng lấy cái túi mở bên trong Lấy quà mà bố mẹ tôi chuẩn bị Đưa cho ông bà Rồi sau đó mang túi lên phòng của mình Nhà tôi thì lúc nào Cũng có phòng ưu tiên Cho nên là mỗi cô mình tôi ở Cũng thoải mái Các cậu với các gì đều có nhà riêng Cho nên cũng chẳng mấy ai ở Tôi đi ra bên ngoài uống cốc nước bà pha. Phải nói là đang nóng uống vào mắt làm sao. Tôi gã lên một chiều sảng khoái làm chung bà phỉ cười. Căn nhà cũng chẳng có gì thay đổi. Do tiết vừa rồi gia đình tôi bận ở quê, cho nên chẳng sang nhà ngoại được. Bố mẹ tôi lu bu hết chỗ này chỗ kia. Bây giờ vì ngó nghiêng lại những hàng cái ăn quà vẫn vậy. Vẫn to lớn xòe ra bóng mát cho cả một khoảng vườn nhỏ. Một cái ao cá to. Thế này thì nhà tôi chỉ dùng để câu lên chứ không đánh bắt làm gì. Có cả những bãi đất mà ông bà trồng rau xanh mượn mượn. Bà nhìn tôi lúc này rồi hỏi. Thế mày đã ăn uống gì chưa? Bà làm bánh cuốn cho mày ăn nhé. Ôi thôi bà để mai đi. Sáng ngày con dậy sớm con ăn rồi. Ăn nữa thì chắc là khỏi ăn chưa. Kiên nó có về nhà không bà? Tôi vội vàng xua tay rồi hỏi bước bà. Bố nhà anh chứ? Hai cái thằng chúng mày lúc nào cũng dính với nhau như hình vi bóng. Về là đã hỏi thằng kia. Qua nó nghe tin mày về nó cũng đi ra vào rồi đấy. Nhưng mà hôm nay cô cậu đi học chắc phải gần chưa mới tới. Thằng kiên là con của cậu ba nhà tôi. Ở nhà này có tôi với nó là bằng tuổi nhau. Còn mấy đứa nhỏ khác thì bé quá. Về quê là hai anh em tôi lúc nào cũng bám đến nhau chẳng rời. Ăn tắm ngủ cũng phải chung. Nói là bằng lứa vậy thôi nhưng trong nó hơi lớn hơn tôi nhiều. Mọi cái nó làm điều chỉnh chu đáo hết, chứ không như tôi cái gì cũng vụng. Cái như vậy mà lúc nào về tôi với nó cũng phải đi với nhau. Nhờ có nó mà tôi quen đường thêm hai thằng nữa là Quang và Chính, cũng là ngay thằng tầm tuổi tôi ở trong cái làng này. Tôi vâng dạ sau đó đi vào trong phòng gấp còn đồ các thứ, sắp xếp hết vào trong tủ, sau đó quay ra ngồi nói chuyện với ông. Kể hết chuyện này đến chuyện kia. Nắng lên cao như vậy làm cho bầu không khí cũng trở nên oi bức. Thế nhưng mà cũng may là gió thổi từ ngoài để vào cũng mắt rưỡi. Số tàn đi được phần nào. Bà cũng lấy xe đạp ra đội thêm cây mũ rồi hỏi Thế Hoàng có đi chợ với bà không? Nghe thấy được đi chợ tôi liền đồng ý ngay. Ra đến ngoài chợ lúc này vẫn còn đông hết người này đến người kia đi ra vào hỏi thăm nhau đủ chuyện. Bà cháu tôi cũng đừng hỏi thăm nhiều vì ai nấy đều thấy tôi lạ. Có người này rồi lại người kia khen hết mất cả buổi. Bà mua đồ xong cũng mua cả bánh rán cái món mà tôi yêu thích nhất. Lúc nào cũng dặn bà đi là có mua về cho tôi. Hai bà cháu lại dài tới nhà rồi tập trung vào làm bữa. Tôi cứ chạy ra chạy vào để ngóng nó. Mãi cho đến khi nấu xong thì nó đã đạp xe chạy về. Anh Hoàng với rồi à? Ờ, ta đợi mày mãi mới về đấy. Nơi đằng tính nói gì thêm thì đột nhiên bà quay sang. Hai thằng bay rửa chân tay đi. Giờ trưa rồi chốc nói sau. Để chúng mày giờ có mà tha hồ nhé. Tôi cười nói sau đó vâng giả sắp cơm ra cho ông bà. Hai thằng bọn tôi lúc nào cũng ăn kiểu thi nhau vậy. Ăn cho tống vào nó mới chịu được. Có lúc ham quá mà bị nghẹn phải lấy cốc nước để chữa cháy. Hai ông bà nhìn nhau rồi cười mắng. hai thằng chúng mày như này có mà bị nghẹn đấy bảo bao nhiêu lần rồi không có nghe rồi có ngày nghẹn mà lăn ra đó ai hầu cho nổi nhưng đáp lại với thái độ cao có của bà chúng tôi lại tỏ ra vô cùng nhăn nhở lớn lên rồi cho nên ý thức cũng cao đem bắt đũa vào nhà rồi rửa cho sạch hai thằng làm xong thì cũng đi ra ngoài ngồi quạt cho toát mồ hôi rồi chưa vào trong phòng tôi cũng mang theo cả món đồ chơi về cho kiên mấy món đồ thì tôi cũng chỉ dùng vài lần nhưng mà là đồ của bố mẹ tôi phải mất công đi tìm chứ cũng chẳng có thấy được kiên nó cầm lấy để nghịch còn tôi thì uỳ oải tính lăn ra ngủ nhưng nhớ ra ngay thằng kia tôi bèn hỏi thằng quang và thằng chính thế nào chiều nay lại ra sông tắm chứ ngay đến đây thằng kiên lắc đầu không có được đâu anh ạ tí nữa ra ngoài làm rượu với em đi em chuẩn bị đủ cá, tôi nay là buông được rồi hẹn chúng nó hết rồi cho nên khó đổi lịch lắm mai ra tắm sông rẽm dậy chỉ cho bò trai nghe thôi mà đã thấy háo hức tôi bận luôn dậy dụng nó nằm luôn cho lẻ sợ không kịp thời gian thế là hai thằng lại sang bên trái nhà lấy những cái gậy tre mà thằng kiên vót sẵn đang trong lúc phơi khô rồi buộc lại bọc cho cẩn thận nguyên cả một góc bị anh em tôi hàn ra không khác gì là một bãi chiến trường Chỗ trái nhà này thì sang tới buổi chiều cũng chẳng có chút nắng nào. Hơn thế nữa lại rất mát. Mai cho đến tận kỳ nắng đang ngớt cũng là lúc thằng kiên hoàn thành xong cho cả hai cái cho tôi nữa. Nhìn trông rất là thích. Tôi sau đó cũng chỉ biết kéo thật tấm rượu đi theo nó ra dưới đồng sắt đê. Mấy thằng kia cũng đang chuẩn bị thả. Thế tôi thằng nào cũng mừng chính quay sang liền trêu. Đợt này sao đi lâu quá vậy? Không thấy mày quay lại. Hỏi thằng kia nó bảo là không biết. Làm cho bọn tao tưởng mày ở đó không về Sau đó quên hết bọn tao Thì có chút việc kiểu diễn về mà Này cũng kịp kiên nó làm cho tao đây Thả cùng đi Thả quang lò mò lấy cả Cái đống củi măng gần tới chỗ của tôi Rồi nói Giờ thả thôi nướng khoai này Chiều nay á, tao đào được bao nhiêu Thế là lấy luôn ra tôi bay đấy Giờ thả thôi gió này cũng lên được rồi Tôi lâu rồi không động vào Cho nên cũng chẳng nhớ cách buông thế nào Nhìn ba thằng khi mọi động thác thành thục dứt khoát như vậy Còn tôi cứ cầm lấy rượu Rồi cả sự dễ dài ngoãn ra Làm cách nào cũng chẳng thể bay được Thế là cả đám điền Súng lại dạy tôi cách để tùy tự kéo Sau vài lần chạy Chẳng chú ý tôi ngã ngừng vào dưới mương Quần áo bẩn hết Làm cho mấy thằng kia bỏ lăn ra mở cười Nhìn những cánh rượu cứ cùng nhau trao lượn trên không trung Quả thật vô cùng thích thú Nhưng thả được nó trên bầu trời cao thì cũng đã nhận được một bài học đắt giá đó là quần áo bẩn hết. Nhưng từ mặc kệ, nó đã lên được thì thằng nào cũng vui hết cả. Còn nhỏ mà chắc cũng không bị trời đâu. Trời đã thất nắng, khói cũng cứ như vậy bốc lên từ chỗ mấy thằng chúng tôi đang nướng khoai. Tôi vừa ăn vừa tranh thủ ngó lên nhìn cánh diều của mình. Thấy nó cứ trao trao rồi uốn lượn rất thích mắt. tiếc là không có sáo nắp vào thôi. Tôi quay sang hỏi Quang xem nó có không thì nó gần gù đáp. Được rồi để mai tao mang cho tụi bay. Toàn sáo ngay thôi. Tao nhờ ông trư ở lãng bên làm cho. Mai chúng mày sẽ biết. Ăn hết đi còn về. Tôi ra đây trông diều tiếp nhé. Chúng tôi ăn mau mải rồi sau đó dập tắt ngọn lửa. Chỉ để lại một đống tro tàn. Cả bốn đứa chúng tôi khoác vào nhau men theo cánh đồng để trở về nhà. Về đến nhà thì cậu ba và mợ cũng sang nhà cho tôi quà. Hai anh em tôi lại lao vào tắm rửa sạch sẽ gọn gàng rồi vào ăn cơm với gia đình. Về ngồi với cậu là bao nhiêu chuyện tôi cũng kể ra chẳng giấu giếm gì cả. Cậu lúc nào cũng thường tôi như thằng kinh vậy. Nhưng có nỗi là tối nay tôi lại có việc cho nên cũng nhanh chóng từ chối cậu không có đi chơi, hẹn cậu trong tối ngày mai. Thế vậy cho nên cậu cũng đồng ý. còn tôi và thằng kiên thì thức dụng nhau ăn uống cho nhanh sau đó tét tóc đi ra bên ngoài điểm hẹn vì mợ bảo là mở đã rửa giúp ra đến gần cánh đồng thì thằng chính và thằng quang đang đợi tôi lấy ra túi kẹo để cho hai thằng sau đó ngồi nhâm nhi cùng nhau đường làng này chỉ có đoạn đầu trên chỗ nhà ngoại tôi mới có đèn đường còn đi sâu vào bên trong tối om chỉ có ánh sáng của ánh trăng chiếu xuống mặt đất tôi đi ra thì những con rượu vẫn còn đang tung bay giữa bầu trời. Kiếm một chỗ đất tốt, sau đó cả đám nằm xuống, bóc bánh ra ăn chuyện trò. Nó yên bình làm sao? Nếu như bây giờ còn ở lại trên chỗ nhà tôi, có lẽ vẫn còn rất nhộn nhịp náo nức. Nào là tiếng cười nói phát ra từ những quán xá, hay cả là những tiếng còi xe ô tô inh ỏi. Ở đây cái tầm giờ này, đi ra đường chẳng còn ai. Vậy nên sự yên tĩnh này mới làm tôi cảm thấy thích. Còn hơn có khi ở nhà đăng đêm là bị còi báo hú ẩm mỹ lên, chẳng thể nào ngủ được. Mấy thằng cũng nói chuyện dự định thi của mình đâu đó vào sang năm, rồi đủ kể thức chuyện trên trời dưới đất Gió mát thổi từ ngoài đê làm cho không khí vô cùng dị chịu. Mùi hương của lúa được thổi lên tạo thành một thứ gì đó rất đỗi quen thuộc với bản thân. Nhưng rồi sau đó thì một cơn gió mạnh thổi tới Mấy thằng vội vàng đứng dậy Chạy lại chỗ mấy chiếc diều Tôi vẫn chưa có kinh nghiệm gì cả Cho nên là diều đảo liên tục Thế nào mà mấy thằng kia vẫn còn cho nó bay lên được Mà tôi lại không giữ được nữa Cánh diều cứ như vậy bay rồi chấp thẳng về phía dạng tre Nhưng cũng may sao nó đáp vào giữa dạng tre của một căn nhà nhỏ Cho nên tôi vẫn tính chạy lên để lấy Thì nào ngờ thằng chính ngăn tuổi lại Bình tĩnh Mày không chạy ra đó đâu thằng quang thế vậy thì lộ rõ vẻ mặt lo lắng Này Thôi rượu đó vứt đi Mai sang tao cho mày cái khác Còn không nên vào đó Thì cường quyết thì mấy thằng kéo rượu xuống Đi về luôn làm tôi khó nghèo kiên nó bảo tôi muộn rồi đây anh Hoàng về thôi ở thế về thế nhưng mà còn chuyện gì Sao chúng mày lại không cho tao ra ngoài cái lấy rượu Khi không nói gì mà cứ như vậy sập thẳng vào nhà. Nhà thì cũng chỉ có ánh đèn quả nhất lờ mờ để cho hai anh em tôi chui vào. Cầm gốc đắt đựng thằng Kinh khoát chặt. sửa chân tay xong đón lên giường nằm. Tôi nhìn nó rồi hỏi. Cái thằng này tân đã hỏi lại chỗ đó có chuyện gì sao mày cứ im vậy? Tôi nhất là không nên vào đấy cho đấy có ma. Cái thằng này, tao lớn rồi mà anh nói vậy hả? Em nói thật chứ hơi đâu mà lừa anh. Để rồi anh xem, mày cứ đi hỏi bà đi. Nói xong nó quay ra nghịch đồ chơi. Tôi thì chẳng tin vào mấy, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ. Này đi chơi muộn quá về tới nơi mọi thứ đã tối om tất cả. Tôi lắc đầu sau đó lăn ra giường ngủ, mặc cho thằng Kin chơi bời một lúc nữa ngủ sớm cũng được. Nhưng nó nói về cái chỗ rặng tre đó có ma làm tôi chỉ biết cười mà thôi. Vậy là quyết định sẽ hỏi bà để cho ra nhẽ. Không lẽ lại mất đi cái diều Mà thằng Kiên làm thì phí lắm Chẳng biết sao mà cứ ngủ một mạch như vậy Cho đến khi ánh nắng Chiếu vào người với mở mắt ra Ngó lên cái đồng hồ lúc này Đất điểm 7 rưỡi thằng kiên nó đã dậy rồi tôi vỗ vào cái đầu gấp gọn đồ đạc Sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân Đi ra khỏi nhà vệ sinh thấy một mùi thơm quen thuộc Là cái mùi bánh cuốn Món ăn bà tôi vẫn hay làm Đi từng bước chậm rãi xuống nhà bếp Thế bà đang ngồi nấu mà lúc này tôi ngắp lên ngắp xuống Tính hộ cho bà một cái cho vui Thì bất ngờ bà quay lại bảo Con mệt thì đi ngủ đi thức dậy sớm làm gì Còn cô chẳng ngồi được nữa đâu bà ngạ Bánh bà làm thơm thế Bố nhà anh chỉ ăn thôi Được rồi bà sắp xong rồi đấy dọn bàn đi tí nữa ăn Tôi ngồi bệt xuống Sợ đó ngó nghiêng cả căn nhà rồi hỏi Ở thế ông với thằng kiên đâu rồi bà Sao con không thấy Hai ông cháu nó đi tập thể dục, thằng kia nó tính gọi bay, thế nhưng mà thấy bay mệt, cho nên là thôi cứ để cho bay ngủ tiếp. Trên đó học hành vất vả quá rồi thì phải. Tôi vâng dạ, sau đó là sắp xếp bàn ghế cho gọn gàng. Sau đó thì chờ ông ngoại và Kim đi bộ về. Cả nhà ngồi ăn sáng với nhau, nắng đã lên cao không khí, oi bức dần. Ăn xong, mặc quần áo vào, hai thằng bọn tôi bắt tay vào công việc nhổ cỏ. Hai thằng vừa phụ giúp ông bà vừa nghịch, Cho nên quần áo trở nên bẩn tưởi, đất cát dính vào đầy người. Trước cỏ đã đứng hai thằng bọn tôi nhanh chóng chuyển ra bãi cho khô mà đốt. Bà cũng gieo ngạt, ông ở đằng sau thì tìa mấy chậu cây cành. Tôi với Kiên cùng nhau gánh nước để đưa cho bà tưới, xong thì cũng đã gần 10 giờ. Bà lúc này đã làm xong thì quay ra làm cơm, tôi thì được thằng Kiên lấy cho quả táo ngồi nghỉ với ông. Khói bếp bốc lên theo đó là mùi hương ngào ngạt, tôi bảo viết kiên. Nhưng hẹn tối nay tắm sông nghe, đừng có mà trốn. Em hẹn rồi, cứ yên tâm đi. Trên này ngồi một giấc cho đã rồi tính, tí nó phải tắm cái cho nó đỡ mù mồ hôi. Thế rồi chẳng biết bao lâu mầm cơm cũng được dọn lên. Đói, thằng nào cũng ăn năn, sau đó lên nhà tắm rửa rồi lăn ra ngủ. Đồng hồ báo thức văng lên, vằn người cho thoải mái sau khi xuống nhà nằm xem tivi một lúc, chờ đến khi nắng dịu. Tôi viết lao ra bên ngoài sông để tắm Cải phẳng tầm áo ra tôi cũng lao xuống Dưới sông lúc này khá đông Cho nên cứ tiện mà tắm thôi chẳng lo ngại điều gì Nước sông mát xung quanh hay bền thoáng Tiếng cười nô đùa của bọn trẻ vang lên Quần nhau một lúc thấy đủ mệt và trời cũng đã tối Nên thằng nào cũng quyết định quay người bơi về để trên đường mấy thằng còn trêu đuổi nhau Làm cho không khí vui hình bao giờ nghít Ngồi ăn cơm Sừng nhớ cái chiếc rìu vẫn còn đang mắc trên lũy tre kia tôi hỏi bà Bà ơi Cái rằng tre ở ngoài kia con bị vướng cái diều, Nhưng mà thằng kiên lại không cho con lấy Bà lúc này Liền lắc đầu Thôi tốt nhất là thôi hỏng cái này làm cái khác Tuyệt đối không được ra bên ngoài Không là như cậu mày thì cả nhà lại khổ đấy Tôi nghe đến đây chẳng hiểu gì cả Tính tò mò nhưng thế ai cũng đang chờ mình câu trả lời cho nên tôi đành gật đầu. Vâng con biết rồi, nếu mà nó có chuyện như thế thì con cũng không ra nó lâu. Cả nhà lúc này thở vào vì tôi đã đồng ý nghe lời. Tối nay cậu bà sẽ like anh em tôi đi chơi. Điều này làm cho tôi tò mò về câu nói lúc nãy cổ ngoài. tí nữa đi đường chắc tiện cũng phải hỏi vài câu. Và cũng đúng như tôi dự đoán ăn xuống xong nghỉ ngơi được một lúc. Cậu bà lại lai like tôi và thằng Khiên lên huyện chơi. Nhưng khác so với một năm trước, hai thằng bọn tôi không chơi mấy cái trò đó nữa mà đi hóng gió ngắm phố huyện rồi ăn vật đinh tinh. Tôi cứ phải canh ke chờ cậu ngồi xuống rồi lên tiếng hỏi. Thế cậu kể cho cháu nghe chuyện cái chỗ kia cậu bị làm sao? Cậu bà nghe về xong thì tu một trái nước, thật kiện nó mãi ăn cho nên nó chẳng ý kiến gì. Cậu nghe thì tôi hỏi thì cũng được ánh mắt nghi hoặc ra rồi hỏi ngược lại. Sao có gì mà khiến cho thằng cháu của cậu tò mò như vậy? Biết nhiều không có tốt đâu. Thì đây là chuyện của cậu mà. Cậu bị làm sao cho cũng phải biết chứ. Chẳng nhẽ lại không được tò mò. Cậu ba lúc này gật đầu. Tối mà mày không cho ngủ được thì đừng có mà kêu ca gì nhé. Tôi thấy vậy thì cũng vui lầy rồi sau đó nói lại. đừng mà cậu Không vấn đề gì đâu. Cậu kể cho cháu nghe nhanh đi. Đôi mắt của tôi căng ra nhìn về phía cậu. Cái khoảng thời gian đó thì cậu cũng chỉ nà ná cái độ tuổi này. Mẹ tôi đợt đó lớn lên rồi lại đi làm xa. Nhà chỉ còn mấy anh em. Cậu ở nhà lúc đó cũng thuộc dạng quậy phá lắm. Lui trẻ đó thì đã có chuyện từ lâu. Nhưng cậu chưa được chứng kiến chuyện ma quái kia cho nên nửa tin nửa ngờ. Đám bạn của cậu không có tay nào dám vào chỗ đó. Cậu thì lại thuộc dạng tò mò cho nên là có muốn bỏ qua. Cậu tôi hôm đó cũng cảm thấy dại dột khi dây vào mấy thứ này. Chuyện này diễn ra vào một hôm trời lạnh. Đám trẻ con chơi đổ với nhau. Thì chơi cái trò trốn tìm. Cho nên tù xì xem ai thắng còn chạy. Thua thì phải lục xem người kia ở đâu rồi bắt. Cậu tôi nghĩ cái chỗ kia chắc chắn chúng nó chẳng dám vào. Muốn cho mấy tay này thua cuộc thì chỉ còn nước chảy vào đó để trốn. Thế là cậu tôi tranh thủ chạy thất vào bên trong. Cậu bà trốn ở chỗ rằng trên đó thì mọi thứ đều bình thường chẳng có chuyện gì. Giúp bên trong vừa kín vừa an toàn. Cho nên có thằng cũng đã gào lên rồi chịu thua. Cậu bà đi ra ngoài cười một cách khoái chí. Nhưng thay vì thái độ nhăn nhó mà cả đám bạn mặt mũi đều biến sắc. bởi cậu tôi vừa đi ra từ cái chỗ cấm kia cậu bà không những không sợ mà còn thách thức đấy chúng mày thấy chưa đúng là cái bọn nhát chết chúng mày làm gì có dám chẳng có cái gì đáng sợ đâu toàn dọa nhau thôi thế rồi cả đám chạy về hết mà chẳng nói chẳng rằng với nhau thêm bất cứ một câu nào cậu của tôi thì vẫn mặc kệ vì bản tính ương bướng như vậy nói thế nào cũng chẳng lọt tai về nhà thì cậu cũng chẳng nói gì cả chỉ lấy đó để ra oai cho mọi người Đêm đó khi cậu nằm ngủ Nghe thấy những tiếng bước chân bên ngoài Cậu bật dậy thì lại chẳng có ai Vậy có ai không cậu? Tôi liền cắt ngang Có chứ nhưng mà không phải người đâu Mà đó là cái vong hồn ở Dưới cái dạng tre đó đó Cậu ba tôi liền đáp lại Thế là cậu tôi mở cửa sổ Lần đầu tiên thì chẳng thấy gì Lần thứ hai cũng vậy Nhưng cho đến lần thứ ba Thì một cảnh tượng kinh hãi đầm vào mắt cả một đám người lạ mặt kia với những khuôn mặt đầy sự quái dị ẩm tới thế này cũng làm cho cậu một phen hú hồn hú vía thật là quá đáng sợ chân tay của cậu run rẩy mồ hôi vã ra. cậu cố gắng kìm ném sự sợ hãi của mình sau đó vừa tay ra đóng cánh cửa lại tưởng rằng như vậy là sẽ ổn mấy đám người không mời mà đến kia sẽ tự giác mặt đi nhưng không cậu đã lầm mất rồi Chỉ trong vài tích tắc cánh cửa sổ đất được quá chặt kia Đang có dấu hiệu lung lay Rồi đột nhiên then bị bật bông ra Cả đám người kia đã áp sát lại ngay Làm cho cậu sợ hãi hét lên rồi ngã ngửa ra đất Cậu bà lúc này mối hoảng hốt tính chạy đi nhưng không Âm thanh đáng sợ kêu vang lên Nó như ăn vào tâm trí của cậu Như là một lời sai khiến Nào ra đây xem nào Cậu tôi run dậy chân tay không thể cử động được theo với suy nghĩ của mình Cậu đến từng bước ra ngoài cửa rồi cho nhà con tôi đến mấy Nhưng những bước đi của cậu không hề bị càn Sau đó thì cậu đành chấp nhận số phỉnh của mình Để theo đám người kia ra cái nơi mà cậu nấp hồi sáng Và cậu cứ như vậy đi vào khuất dần cho tới khi trời sáng Thế nhưng mà đến tận chưa muộn chẳng thấy có bất cứ thông tin gì cả Khiến cho ai cũng đỏ lắng thay Cả nhà lúc này sống đi tìm kiếm Nhưng không có kết quả Đám bạn chia nhau ra tìm Và chợt nhớ chuyện ngày hôm qua Ông bà nghe vậy thì vô cùng sừng sốt Vì đã có nhiều chuyện xảy ra ở đó Nhưng khi tất cả mọi người Tập trung ở ngoài đó kiểm tra Thì lại chẳng thi gì Mời cả thầy về xem xét Nhưng thầy lắc đầu rồi nói ông khi quá nặng Cái này rất khó để tìm Để tự nghĩ cách đã nhưng xem ra mạng của thằng nhỏ chưa tận, mọi người hãy về nhà để chờ đi. Cậu tôi thì kể lại cái cảm giác lúc ở trong bụi tre kia, nhìn thấy mọi người tới, nghe tiếng gọi nhưng bị những vong hồn đáng sợ kia chặn lại không cho đáp lời. Tại chân cứng đờ cả ra không cử động được nữa. Cậu cứ ngồi mãi cho đến tối vì quá sợ, bị những vong hồn kia nhất đầy con cóc nhái vào chỗ của mình. Tự nhiên cậu cảm thấy cơ thể của mình có thể cử động lại, vội vàng thoát ra với vít tích để người chạy sập về nhà ông bà ngoại thấy vậy thì vui mừng ôm con mặt của cậu lộ rõ sự sợ hãi rồi ngất liệm đi mọi người cũng thông báo cho ông thầy kia biết chuyện ông đến nơi xem xét một hồi thì kêu rằng cậu bà đã bị những vong hồn chỗ đó lấy vía đàn ông ba hồn bảy vía bị bắt mất thì sẽ trở nên như một người ngẩn ngơ Bà tôi thì lại phải thấp hương khấn vái tổ tiên rồi gào khóc. Ông tôi cũng nói chuyện với ông thầy để tìm cách giải quyết cho cậu tôi bình thường trở lại. Ông thầy thấy vậy thì chẳng nhẽ là để cho thằng bé chịu cảnh vậy hay sao. Cậu suy nghĩ sau đó quyết định lập đàn ra xin lại ví. mất hai ngày trời cúng bái bên ngoài bụi trên đó, cậu tôi mới có thể bình thường như bây giờ. Và cậu cũng không muốn nhớ tới chuyện đáng sợ kia nữa. Bản thân tôi nghe xong thấy có gì đó lạnh người. Quả nhiên là mấy thứ tâm linh này không đơn giản chút nào. Cho nên bảo sao thái độ của tất cả mọi người khi thấy tôi nhắc đến đều quanh hoắt như vậy. Tôi chỉ biết vâng giảng nghe theo lời dạy của cậu. Cho nên là chớ cô ra đó nghịch giải Về quê thì về quê. Thế nhưng ở đây anh nhiều cái nước phức tạp hơn ở chỗ mày đi Hoàng. Thơm buồn rồi. Đấy cậu với mày phải nói chuyện ăn hết chỗ đồ kia rồi kìa. Thằng Yên lúc này ăn xong thì cũng đã chạy đi chơi mất. Nhìn nó trông mấy người đang lướt ba tành với đôi mắt thích thú. Nhưng có vẻ như nó không chuyển được, chỉ dám ngồi xem mà thôi. Tôi vỗ vai của nó rồi nói. Mày nữa mà lên nhà anh, anh dẫn đi chơi vui cực đó, anh còn thừa một đôi để cho. Thật á, không lừa em nhé Thế nhưng mà em không biết chưa sao lẹn hỏng. Thằng Yên mắt sáng lên. Tôi gật gù rồi bảo. Yên tâm tao dạy cho vài ngày là mày đi được mà. Cái này dễ thôi. Về thôi cậu đợi. Mày ăn thăm thật đó trả để cho tao với cậu tí nào. Ba cậu cháu tôi lên xe rồi trở về nhà. Trên đường lúc này cũng đã tối om chẳng còn một chút ánh sáng nào cả. Trên đường trở về tôi suy nghĩ tôi đã có ý định thôi về việc lấy cây diều kia. Đơn giản là vì bà nói đã có rất nhiều chuyện có thể không tưởng tượng được đã diễn ra. Bây giờ cũng không có lý nào mà tôi không nghe được. Tôi ghé sát tài của thằng Kinh hỏi xem đừng nghe dừa nhưng mà nó lắc đầu. Sợ lắm em chẳng nghe đâu. Anh thích thì cứ đi mà nghe. Nhưng tôi cũng có lý do để cho nó phải đồng ý nghe cùng. Về muộn như vậy mà đã ngủ mất rồi thì cũng nghĩ ra cách là cùng với nó chơi tới khá muộn Bà thích đồng bên trên cho nên mới bật điện kiểm tra. Nhìn hai thằng bọn tôi bà liền nói. Hai thằng bây giờ muộn giờ không có ngủ đi lại cứ nằm mượn ra đó nô nghịch. Đằng nào thì cũng nghỉ hè rồi bà, với lại nay đi chơi vui quá nên bọn con thấy khó ngủ. Bỏ kể chuyện cho bọn con nghe được không? Bà thấy vậy thì ngồi lên giường, nhờ hai cái máy hai thằng bọn tôi tức tốc nằm sang hai bên, cánh quạt cứ như vậy vèo vèo chạy, tạo nên một âm thanh khắp cả căn phòng nhỏ này. Thật hiện lúc này đang cố gắng nhắc nhở bản thân nên nghỉ ngơi đi không có nên nghe mấy cái chuyện này. Bà liền hỏi tôi. Thế ông tướng này thích nghe gì nào mà nghe xong phải đi ngủ nha, không có được thức đâu. Nhưng mà sao bà thức được mà cháu lại không? Bà già rồi, cái tuổi này chẳng ngủ được mấy đâu. Chúng mày trẻ cứ như thế này là hại sức khỏe lắm. Thôi bà kể cho con nghe về cái chuyện nằm bãi che ngoài kia đi. Con lúc nãy nghe cậu kể về cái chuyện của cậu rồi. Thế nhưng mà thấy bà bảo là còn nhiều cho nên con muốn nghe tiếp. Bà nghe xong thì hứng ngược mắt nhìn lên trần nhà Sau đó suy nghĩ một lúc rồi nói Cậu mày đợt đó nếu mà chậm thêm chút nữa là cũng mất mạng đi chứ không đùa đâu Sao bà lại nói vậy Cháu tưởng như cậu nói thì là tìm được cậu hôm sau là làm lễ mà Làm gì có vậy Phải mất hai ngày sau thì mới cúng Còn ai chuẩn bị bao nhiêu là thứ để cúng cho các vong hồn kia than cho cậu mày đấy Chứ làm gì có cái chuyện đâu mà ra nhanh thế được Nhà mình cái đợt đấy nghèo mà phải làm cái lễ to nữa cho nên là phải đi chạy vạy mượn mà làm đấy thế rồi cậu làm sao hả bà thì đó nó về xong hôm sau y như người mất hồn nó cứ đi quanh quẩn trong nhà rồi cười Với được cái gì nó cũng cho vào mồm ăn như chết đói không có người chồng thì ngã xuống ngang mà chết rồi còn là lấy mảnh sành danh nhai nữa đấy cũng phải vất vả lắm mới có thể để cho nó ngồi yên một chỗ nó cứ vòng vòng vẫy ruộ rồi gào rú cả lên vậy thì theo như tôi được biết về cậu như thế Nhưng cũng chẳng phải theo những gì cậu ba đã kể cho tôi vì khi cậu được trả ví ai nấy cũng chẳng nói ra mấy cái chuyện kinh hãi kiên làm gì. Điều đó làm cho tâm trí của cậu bất ổn hơn mà thôi. Tất nhiên là cũng nên giữ kín chuyện này. Vợ của cậu ba khi về cũng đã được nói chuyện này cho nên cũng vô cùng cảnh giác. Mà mà tôi cũng chẳng bao giờ đi ra mấy cái chỗ đó làm gì. Chỉ cần biết cái chỗ đó nên tránh đi vì nó có những thứ đáng sợ đang ẩn hiện Trong tôi suy nghĩ một cách năm chiêu như vậy bà phì cười vỗ nhẹ vào chắn tôi một cái ông tướng này có cái gì mà nghĩ ngợi vậy như người lớn thế bà ơi cái chỗ đó thực sự có nhiều chuyện đáng sợ sao không nhờ thầy nào vì giúp chẳng phải như vậy sẽ hợp lý ừ, cái này mày nói ai cũng nghĩ tới cả rồi chứ đâu phải là như bây giờ mới ý kiến đâu có nhiều thầy đừng mời về Mấy cái làng gần đây cũng chung tiền nhau nhưng mà chẳng có thể nào giúp được. Phá đi rồi nó lại mọc lên. Sau đó thì còn có cả những người, người chết nữa cơ. phong phanh đầu bà kể có người đàn ông làng chài. Một hôm đi vào cái chỗ đó nghỉ ngơi. Thì cũng mắc cho nên là bậy luôn dưới dạng tre. Và như cũ, nghĩ rằng mọi chuyện chẳng có gì đáng sợ. Thế nhưng ngày hôm đó, những người dân ở bên trong đều nghe thấy những tiếng kêu đau đớn như bị tra tấn déo nên suốt đêm. Tiếng chó sồn loạn xạ, anh ấy khó chịu đốt đút ra ngoài. Thế nhưng khi tới nhà của người đàn ông kia thì một điều kỳ lạ diễn ra. Toàn thân của ông ta dù không có bất cứ ai mà đang bị kéo lê đi. Anh ấy mắt cũng chữ A mồm trước O, không hiểu điều gì. Nhìn ông ta đi ra bên ngoài như vậy, dù có đẩy lại thì ai nấy có cảm giác như có người lôi cả mình đi theo vậy. Mọi người cố gắng hết sức nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy bóng của người đàn ông đó đi vào trong rặng tre. Đêm tối thì chắc chắn lại có chuyện rồi cho nên cũng không ai có dám đi vào đó làm gì. Sáng hôm sau khi tất cả mọi người kéo nhau ra bên ngoài thì ông ta đã chết với cái cổ cắm chặt xuống đất. Tôi nghe xong thì gật gù, quả nhiên là có những chuyện không thể ngờ tới được. Tôi có khi còn không tin tưởng vào những chuyện mình nghe, tôi liền hỏi. thế nguồn gốc chỗ đó là sao hả bà sao nó lại tồn tại cho đến tận bây giờ thì cũng từ xưa rồi bà cũng không có rõ thế nhưng mà nghe nói nó là từ thời xưa cái thuở khai sinh ra cái làng này biết bao nhiêu là đời bao nhiêu thế hệ đấy mà nói là cũng đi phải nói lại chứ cái chỗ đó lập miếu rồi cho nên là cũng nhẹ nhàng đi chứ không dân làng cũng bị quấy phá nhiều mùa màng các thứ lúa lá đổ rạp hết mời các vị cao tăng vì tụng kinh rồi xây miếu thì mới ổn thế nhưng cũng không nên lại gần đâu thế bà có biết nguồn gốc của nó không con muốn nghe quá thì bà cũng chẳng biết lần phải nói từ đâu cái lúc đó còn bé xong rồi là bao nhiêu năm qua thì nó cũng bị mai một người này rồi người kia chuyện miệng thôi hả bá. giờ con em cứ nghe bà là được chứ đâu có vấn đề gì khác bà cứ kể đi không con lại nôn nóng lắm đấy Đột nhiên từ nghe thấy tiếng ấy đã phát ra từ chỗ của thằng Kiên, đã đã ngủ từ bao giờ vậy. Vì sợ nó nghe cho nên tôi kể nó, tôi đang có việc cần phải chờ đợi ở đây. Bà im lặng sau đó nhăn nhó mặt mũi, như thể cố nhớ lại điều gì. Thở dài một cái rồi bắt đầu theo mạch cảm xúc. Chỉ nhớ cổ ngoại về cái dạng tre. Theo như những gì bà đang nghe được kể thì có thể truyền lại cho tôi, và nó cũng như tôi bây giờ. câu chuyện mà tôi được nghe như bằng ngoài đất đừng nghe cụ cố kể đại ê vớt xác nhanh lên lại chết người rồi chạy nhanh ra nha xem ê đợi với những tiếng của người dân trong làng vang lên mỗi lúc một nhiều ngoài bờ đê chút rằng trang kiên lúc này đắt trận ních người ai nấy cũng cố chân nhau để nhìn cho rõ nhất cái xác ở dưới sông lạnh lẽo nhiều người đứng vậy nhưng chưa ai dám xuống vớt ai nấy đều nhanh nhón hết cả Cái xác đường vứt lên lúc này bốc mùi hôi thối. Có người còn phải quay ngược đi để nuôn khan. Cho đến khi tất cả đều trông thấy đám thanh niên cho xác vào trong cái cán. Sau đó thì rời đi mới quay trở về bên phía nhà của mình. Con đồng đất lúc này vượt đông người vừa có tiếng ồn nào phát xa. đây không phải lần đầu tiên nhưng chuyện trò với nhau mà ai chẳng ham, ai chẳng muốn được nói ra hết. Bà tôi lúc này Chạy về nhà rồi nói chuyện với cụ cố Lúc này mấy người hàng xóm chen chân nhau đi xem Cũng đã về tới nơi rồi ngồi trò chuyện Với nhau Vì vừa mùa đã xong cho nên ai nấy cũng rảnh Chỉ quanh quần Làm việc nhà mặt thôi Thời tiết nóng nực Ngồi dưới gốc cây Không có người nói chuyện thì cũng buồn Do đó cho nên là bà tôi mới ngồi hóng chuyện được Và cái sự tích về cây trên này Cũng bắt nguồn từ lâu Câu chuyện đừng biết bao nhiêu đời kể lại Nó như là một lời nhắc vậy Vào cái thuở xưa Thì làng này có một ông đại phú hào Nổi tiếng giàu có và tàn ác Dần nơi đây thì lúc nào cũng phải phục tùng Theo đúng ý của lão ta Lão ta luôn bày ra những trò bệnh hoạn Để thỏa chí những thú vui của mình Những nhà nào có con gái đẹp đến tuổi Cũng bị lão ta bắt về làm vợ Nhiều nhà thì chắc chắn là không có được may Là tiền của lão không trả y như rằng có chuyện ngay. Không nặng thì nhà lão ta cũng dằn mặt tất cả. Nếu chống đối thì chỉ có nước chết mà thôi. Cứ bởi chính một kẻ như lão ta lại rất sùng bái tâm linh. lấy làn các thứ, nhà lão lúc nào cũng đồng đúc tiền vàng bung ra. Đôi khi là thế, vì lão biết những việc lão gây ra đều là xấu, chỉ mong cũng bái như vậy có thể giảm đi được. lão ta vẫn thư thái như vậy hưởng thụ cuộc sống của mình và năm đó hạn hán hoành hành trời không có lấy một hạt mưa nào dân làng chờ đợi mỏi mòn vì đất đai cằn cỗi như này không thể nào lấy đường ra nước mà tưới tiêu để trồng trọt cây có lên rồi cũng chết néo mà thôi đi kèm cùng với đó là đói kém và khắp mọi nơi anh ấy vô cùng bất lực trưng những gì mà ông trời giáng xuống người dân nơi đây đã khổ quá rồi Giờ tiết trời lại như vậy nữa Chẳng khác gì là triệt đường sống Nhiều người không chủ đường Mà chết bên vệ đường Dưới cái nắng gãy gắt Nhiều người đi đường thì cũng chẳng có tâm trạng đâu nữa Mà chôn cất cho Những người kia một cách tử tế Ai ấy cũng tập trung sang nhà Lão Phú Hộ Hy vọng lão ta dù lòng thương cho một ít lương thực Những ngày ngờ đầu Lão Phú Hộ đi ra bên ngoài Nghe những tiếng kêu la thảm thiết kia càng làm cho lão ta cảm thấy sung sướng gần bao giờ những bà vợ bị lão ta bắt về đây nhìn thấy cảnh tượng này không muốn làm ngơ nhưng trong nhà này họ xếp sau lão ta cùng với mấy bà vợ trước bà nào bà nấy lúc nào cũng muốn lấy lòng của lão cho nên đấu đá nhau ngay cả những bà sau này không cẩn thận lúc nào cũng bị hoạnh hoẹ một cách thậm tệ. bên ngoài nhìn vào đã thấy một lão phú độc ác trăm người ghét Mà người sống cùng với lão ta rồi có làm gì đi chăng nữa, không phải chịu cây kết đắng như vậy mà thôi. Lão ta đi ra bên ngoài nhìn cả đám người sau đó cười phá lên, thể hiện ngoài phòng của mình rồi nói, Giờ ta sẽ phát một ít, anh nhanh tay được thì lấy, còn nếu như chậm thì theo ta là không có suất ăn đâu. Nói xong lão ta ném cái túi gạo nhỏ khi ra bên ngoài vượt qua đám người. Một người nhảy lên đỡ được rồi tiếp đất. tính rằng sẽ có một bữa ăn sau chuỗi ngày đau khổ nào ai ngờ đâu mọi thứ đều đi ngược lại cả đám người đang run lên vì đói thì làm sao để cho một người no thế lại như những con thú lao vào cắn xé nhau trong nhà lúc này lão phú hộ kia ngồi nhìn mà cười một cách khoái chí có nói làm sao lá là ta giàu lão ta làm nghề buôn gỗ trước đó thì cũng chỉ là một tên nghèo kết xác sống vất vưởng ở làng này nhưng quãng thời gian bỏ xứ mặt đi tìm kiếm một thứ gì khác tốt đẹp lão cũng phải tham gia vào những cuộc chém giết để giữ được những mối hàng ngon của mình tay còn lão nhốm máu từ lâu nhưng lão thấy đó là niềm vui trải qua bao nhiêu năm vốn đến đủ cả lão ta quay trở về làng làm cái thứ nghề mất hết nhân tính ai cũng phải hớ hốc mồm khi thấy lão thay đổi một cách chóng mặt một kẻ khinh bỉ cho tới một lão phú hào bị mọi người ghét nhưng rất kiêng nể không dám làm gì quá đà cho tới bây giờ lão vẫn cứ sống một cuộc sống an nhiên như vậy nhưng lấy nhiều vợ lại chẳng có muộn con cho nên là lão ta chỉ biết chút giận lên đầu của người dân ngoài tia tiếng gào thét tiếng cấu xé nhau vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại người bị đẩy ra ngoài chẳng còn sức mà tiếp tục đành gục xuống mấy đứa nhỏ cũng đói quá mà sinh liều giờ cũng bị đám người lớn dẫm cho đến chết Tôi nghe bà kể đến đây thì vô cùng căm phẫn. Không hiểu sao trên đời này lại có một loại người độc ác như vậy tôi nhìn bà rồi nói. Lão ta quả thật là độc ác. Lúc đầu nghe thì mới biết ngày xưa trong ngôi làng này có một con quỷ như vậy. Nhưng lúc đó thì cũng đói lắm. Chỉ cần có thứ cho vào bụng thôi. Ngay cả bản thân của mình chưa lo được. Sao có thể lo cho người khác chứ? Bà quay lại nhìn tôi rồi đáp lại. Nhìn đám người chết tập bên ngoài chất đầy như vậy, lão ta mau chóng sai người di chuyển tránh ủ uế khỏi nhà của lão. Lão đi khắp làng rồi chôn tất cả các sắc trên đê, và chính xác ra là ở chỗ những cái rặng tre đó. Đám người hầu đã hiện xác lại còn vất vả di chuyển từng chút một ra ngoài, đọc một cây hố sâu rồi sau đó chôn vùi tất cả. Nhìn khuôn mặt lão ta tỏ ra vui thích khi mà chứng kiến cái cảnh tượng đó. lão gần gù trở về nhà, trên đường về nhà mình những kẻ đi theo cứ như vậy nịnh hót. ông đúng là một người rộng lượng, còn kiếm chỗ để cho bọn chúng được ăn nghỉ. thế này thì ai còn dám không nghe lời của ông? cho chúng nó miếng ăn rồi lại có đất chôn. nghe thấy cái lời này lão thật cảm thấy thích thú, lão cười sau đó gần gù khen ngợi mấy tên đi cùng. trở về nhà lão ông dùng thay đồ rồi cùng một đám người hầu đi bàn chuyện ở làng bên. Đợt này làm ăn mỗi lúc một tốt cho nên lão dự tính mở thêm nhà cửa của mình để bành chứng đất đai. Lão ta đi mấy bà vợ ở nhà bắt đầu xìa xóa nhau không ai chịu nhường ai. Những người dân bên ngoài kéo tới chỉ trực chờ những miếng cơm mà thôi. Vợ của lão mới bị bắt thích thương tình cho nên đem ra cho mọi người. Ai dè bị phát hiện tết là mọi mục tiêu đều nhắm hết sang hướng cô gái kia. Cậu gái tội nghiệp lúc này chỉ muốn giúp đỡ mọi người vượt qua cơn đói. Họ đã chịu đủ khổ rồi. Mấy bà vợ cùng hoàn cảnh chỉ biết im lặng không nói gì. Lão Phú Hào đi về nghe được thì nổi điên, lôi vợ mình ra đánh để cho những kẻ khác phải nể mặt. Lão ta Điền tít nghiến răng: Mày được lắm, mày về đen xung mặt xứng không biết đều là còn mang thấp nhà đi đãi gà rừng. Cái loại như mày chết cũng không có khôn ra được đâu. Mấy mùa vợ lao vào kích bác thêm làm cho lão ta càng điên tiết hơn. Cô gái không hét rằng nói nửa lời. Những người chứng kiến bên ngoài rất đau xót bởi do họ mà cô phải chịu đựng cực hình của lão. Xong rồi, đầu đó lão ta lúc này trừng mắt nhìn cả đám lính canh rồi nói Còn đứng được ra đó hả? trói nó lại, ra ngoài kia, cho nó biết thế nào là lễ độ. Những đứa khác mà kháng lệnh của tao cứ liệu thần hồn mà chịu như đó. Mấy bà kia nghe xong thì cũng run rẩy như cây sấy vâng giả Cô gái kia được trao lên một thân cây lớn trước cửa nhà của gã bác hộ kia Máu của cô vẫn cứ như vậy chảy Nhưng người ở đây nhìn cô thương xót Cô gái trẻ có một đêm trong lưu lửng Rồi sau đó không chịu được mà chết Xong rồi đầu đó lão ta lại tiếp tục làm việc của mình Trở lại nhà tiếp tục với những cái trò quái đàn của lão ta nghĩ ra Người dân thì đã đói thích đồ ăn cũng chỉ muốn lao vào ngay thôi Chứ không muốn thêm cái gì khác nữa Người chết mỗi lúc một nhiều Cái hố kia càng ngày càng chật Người trong làng kinh như vậy vật vờ không khác gì những vong hồn cả Ai nấy chỉ mong chờ cái chết tới sớm hơn mà thôi Ngủ đi muộn lắm rồi đấy Mai bà kể cho nghe Nhưng mà nhớ là không được gần đến cái lũi tre kia nha Không thì đừng bảo sao lại gặp mấy cái chuyện không đâu ra đâu Bà tôi bật dậy sau đó thì tắt điện Tôi thấy cũng đã buồn cho nên không còn làm phiền bà nữa Chỉ vâng giả sau đó nghe theo Tôi ngủ một mảnh cho đến sáng Thằng Kiên nó dậy đi học luôn cho nên chẳng gọi tôi Thưa ra ngoài tìm hai thằng kia chơi đồ với chúng nó Tiền cũng quẩy lại cho đám thằng Quang và thằng Chính nghe Hai thằng này cũng chưa được nghe kể cho nên không biết gì Chúng nó nghe mà trông còn bức xúc hơn cả tôi tối qua Biết là cái lão phố hào kia ác độc thực sự Nhưng chẳng ai dám làm được gì Lão tàn đã chiếm hết đất cát Người dân cũng phải giẫm đạp lên nhau Để mà kiếm được miếng cơm bỏ vào bụng Phải đấy Nay chung là chuyện xưa nghe để biết thôi Thức giận cũng chẳng được ích gì Để tối về tao nghe tiếp Chiều nay anh tắm sông nữa chứ hả Hai thằng tất nhiên là đồng ý Trời nóng đứng như vậy Thì sao lại không tắm cho mát Mà ở nhà không thì cũng chẳng có gì để chơi Thưa gật gùa rồi chào chúng nó về ăn cơm. Thằng Kiên cũng về. Và kìm bữa là hai thằng ngồi ăn chung với nhau. Sau đó vẫn làm công việc hàng ngày. Đánh một giấc để lấy sức tối nghe bà kể chuyện. Ngồi đựng lâu thì tôi sẽ thức được lâu. Nhưng chiều bà nấu chè thơm quá làm cái mũi của tôi lại đánh thính thược. Ngay lập tức tôi bật dậy, kéo cả thằng Kiên chạy xuống. Bà liền cười nhìn chúng tôi. Không nhanh nhẹ, bà đang tính gọi hai đứa bay dậy mà đã đánh thế hơi rồi. Cả món ngon phải xuống chứ ba. Chiều nóng thế này á bắt chè như vậy thì ngon lắm. Thật hiện nhanh nhậu đáp lại. Thì tao tưởng tao gọi mày không có chiều dậy mà mày không có ăn nữa. Xuống tới nơi nói sao cũng được vậy. kiên nghe xong thì chỉ biết đưa tay lên gái đầu. Thì anh cũng kháng gì chứ. Thì ăn đi anh ngon lắm đấy. bà nấu ngon hơn ở quán. Mấy lần em đi ăn thử mà chẳng thấy ngon gì cả. Nhà làm vẫn là ngon nhất. tôi cũng không muốn chiều nó nữa. Rồi cũng vào ngồi ăn cùng. Hai anh em vừa ăn vừa chiêu nhau. Tầm chiều trước khi đi tắm tôi lấy tiền mua bao nhiêu là đồ ăn mang ra ngoài. Mấy thằng thích đồ ăn thì cũng thích thú rồi ngồi hóng gió trên đê. Vừa ăn uống xong vừa cười với nhau một lúc rồi cây áo lào xuống sông mà tắm. chúng tôi cứ như vậy quần một lúc tôi thấy ở một góc có những cái cồn cắm xuống không biết để làm gì. Nó như là một cái khuôn vậy. Tôi bắt đầu tò mò bơi lại đó. Tiếng nước văng lên mấy thằng kia Đang nô nhau cười gọi Cũng giật mình quay lại Thằng quang nhìn về phía tôi Rồi hốt hoảng nói Hoàng, được bơi về phía ấy Thằng Kiên cũng tức tốc bơi về phía sau Tôi mệt quá cho nên dừng lại Quay lại nhìn Thích Kiên đang bơi tới từng nghĩ có nên bơi của nó ngay không Thì Kiên dừng lại rồi nó gào lên Này, dừng lại đi Chỗ đấy chưa dặn tre đấy, dừng lại đi Thế thế tôi liền quay ngược lại Vào trên bờ Đúng như vậy, có bọn cái miếu nhỏ ở đằng sau Cả cái rìu của tôi cũng bị chấp vào đó Điều này làm cho tôi lạnh buốt cả sống lưng Tôi gầm sức bơi lại chỗ của thằng Kin Nó cũng đã lại rồi kéo tôi bơi về cùng. Lên trên bờ tôi thở hồn hển, Không dám nhìn về hướng kia Trời lúc này cũng đã tối hẳn, Ánh hoàng hôn cũng đã tắt Gió cũng đã thổi mỗi lúc một mảnh Tôi quay sang nhìn mấy thằng nhanh chóng trở về nhà Không thằng nào nói thêm câu nào. Phải đi đường xuống cánh đồng tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Tôi quay sang hỏi thằng kiên. Sao người ta lại làm mấy cái cặp đó? Mà chúng mày trông có vẻ hoảng hốt. Mày sao tôi kịp dừng lại? Lúc đó cũng đuối lắm rồi nên không bơi được nữa. Bởi vào đó chỉ xác định chết thôi. Cho đó là cái chỗ cái bóng miếu kia chiếu xuống. được ông thầy đặt lên rồi để vô. Cấm tất cả mọi người đi vào. Nếu không thì hậu quả không lường được đâu. Bọn em bơi cũng không dám bén mảng lại gần đâu. Thế có ai bị sao chưa mày? Sao lại chẳng thế mày nói? Có rồi, nhưng cái xác ấy vẫn chưa tìm thấy. do thằng đó nó cố chấp quá cho nên nó cứ bơi vào chỗ đó. Thế là sao thì chắc là không phải nói nữa rồi đúng không? Kiên đi nhanh hơn rồi đáp lại làm cho tôi cũng phải tăng tốc theo. Nhưng dừng lại là đã ở nhà. Hai thằng thì ướt nhẹp không khắc gì chuột lột. Vào nhanh vào bên trong nhà tắm rồi đi tắm rửa Hai thằng tắm mà tôi cứ muốn hỏi chuyện. Nhanh chóng đã bị thằng Kinh nắm được thắp rồi. Nó hỏi làm cho tôi khá bối rối. Sao thế anh Hoàng? Định nói gì mà cứ im thiên thiết vậy? Thì tao cũng muốn hỏi xem là mày biết gì về cái đó mà kể cho tao nghe coi. Kinh nghe xong vậy thì kêu muốn uống gì đó rồi tôi sẽ kể. Tưởng gì chứ mấy cái chuyện này quá đơn giản. Tôi đồng ý rồi ăn cơm, phiền ngày ra bên ngoài quán mùa mấy chai nước mắt lạnh, sau đó lên trên tầng. Hai thành em ngồi ngắm khung cảnh về quê ban đêm, màu đèn bao trùm tất cả. Bóc chai nước ra tôi muốn hơi dài sảng khoái. kiên cả lên một tiếng, còn tôi thì chưa uống, cứ ngồi lăn đi lăn lại chai nước chờ thằng em của mình. Đã quay sang bảo, bây giờ em kể nhé." Thế nó nói vậy tôi có phần bực dọc, Bởi vì đang đợi nó suốt nãy giờ Bây giờ mới nhớ ra Tất là đám trẻ ở làng bên độ tuổi cũng ngang bằng với bọn tôi Thách đấu với nhau xem Rằng có ai dám bơi vào chỗ đó Hai làng gần nhau cũng có mối liên hệ gắn chặt Cho nên chuyện của làng này Với chuyện của làng kia Không ai không biết cả Thằng thách đấu cũng là thuộc dạng Ngựa non hấu đá Chưa có lượng sức mình cho nên bắt đầu ra oai Rồi bơi lại bên trong đó Những đứa khác bên ngoài thì đứng cách sang một đoạn nín thở chờ đợi. Nếu nó có bị làm sao, chuyện chỉ đơn giản là cái chỗ này mà quỷ rất nhiều. Còn không thì cũng chỉ do người này truyền tai của người nọ. thật kia bơi đường vào bên trong thì lúc này vô cùng thích thú. Mấy cái thằng khi thờ phào tính bơi lại thì ai dè thật kia lúc này bất ngờ bị kéo xuống dưới nước. Mấy thằng thế vậy thì mau chóng bơi về bờ gọi người tới cứu. Người lớn ai tin thì chạy ra bên ngoài xem Nhưng chính bản thân họ không dám vào Dùng được mọi biện pháp tìm kiếm Nhưng kết quả vẫn là số không Thầy này rồi lại thầy kia được mời về Thế nhưng sau đó chẳng có khác nhau là mấy Ai nấy cũng bất lực Tiếng gào khóc tiếng thét vang lên gầm trời Lúc này thì chẳng còn hy vọng gì nữa Đành nhờ thầy dùng người già mà thôi làm một cái lễ cho nó rồi chôn cất. Mới đi đứa con mà chẳng thiết xác như vậy Ai chẳng đau buồn Nhưng số phận đã định Thằng bé kia tới số nó cũng chẳng thể nào Mà sống thêm được lâu Tôi nghe xong mà cũng gần gù Sau đó nói Giờ thì đành chấp nhận nó như vậy thôi Còn tìm đến mấy nó cũng không có ra Nói thì nói vậy thôi Ai cũng hy vọng nó được trở về nhà Được khi người nhà Vẫn ra để kiểm chứng lại Những gì tạo nên cho họ Một cú sốc như vậy Thật yên đáp lại sau đó tu hết chai nước ngọt rồi tính đi xuống. Tôi cầm chai nước còn nguyên ném cho nó rồi léo đéo đi xuống nhà của mình. Câu chuyện của thằng Kiên nó cũng chỉ có vậy thôi vì bản thân nó đâu phải là người chứng kiến từ đầu. Cảm thấy bản thân của tôi may mắn vì đã dừng lại đúng lúc nếu không thì chắc cũng mệt mỏi vô cùng. Tôi ngồi xuống dưới nhà chờ đợi bà ngoại đi vào bên trong nói chuyện cho tôi nghe Hết về những thứ kia Bước chân của bà vang lên Thì tôi cũng đã cảm thấy nôn nào hơn bao giờ hết. Tôi ngồi dậy Khi tối này thì nó về nhà để học hành Nó cũng bảo là về nhà ngủ luôn Cho nên tôi không có ép gì cả Để cho nó ngồi đây Mà nghe chuyện thì chắc chắn còn mệt hơn Tôi quay sang ngồi bóp vai Đấm lưng cho bà một lúc Sau đó hỏi cái này hỏi cái kia Và rồi cuối cùng Thì phần tôi chờ đợi nhất cũng tới câu chuyện về cây lão phú hào ở trong cái làng này rồi sẽ như thế nào lão phải trả giá cho cuộc đời của mình làm sao sau khi vợ chết do chính tay của mình giết lão làm ăn có vẻ không xuân sẻ cho lắm lão tìm đủ mọi cách nhưng không cứu vãn được lão đau đầu ngày nào cũng suy đi tính lại quả thật là khó hiểu lão mau chóng mời thầy về xem xét cúng bái thầy bói chỉ nói một câu Sẽ nên kiếm cái gì đó để yểm lại bên trong nhà này, vừa khí gia đình sẽ tốt hơn. Ngay tới đây thì lão ta cũng muốn nhờ luôn, thế nhưng mà thấy đó một mực từ chối. Lão Phu Hào cũng kêu người chỗ này chỗ kia để tìm kiếm một người nào đó có thể giúp bản thân của mình. Lão ta ngồi bên trong nhà lúc nào cũng suy nghĩ lần thần. Những bà vợ suốt ngày mua hết đồ này đến đồ kia làm cho lão cảm thấy chán nản. Trong lúc gia đình đang gặp khó khăn như vậy mà mấy mụ vợ của Lão vẫn tỏ ra bình thản Lão ta mấy hôm toàn nhận về những tin không được vui cho lắm cho nên chút giận như nào bèn lôi những mụ vợ ăn cơm ngồi rồi ra đánh đập. Tiếng của những người đói khổ vẫn vang lên ngoài cầm. Lão ta nghe xong đong hết cả đầu. Lão đi ra ngoài nhìn cả đám người sau đó lấy một cái bánh ném thẳng ra rồi đứng đó nhìn người dân lao vào sâu xé với nhau. Cái bánh được ném ra cũng đã dính hết vào đất cát bẩn thỉu Ngày này rồi đến người kia kéo nhau vào giẫm đạp lên. Nó bẩn vậy nhưng rồi cũng đều cho vào bên trong bụng của đám người tăng tường trận như sắp chết. Lão Phú Hạo đi vào bên trong nhà, ăn uống rượu say mềm. Đám mùa vợ cũng biết đều sau trận đòn cho nên không có đòi hỏi gì nữa. Lão ta làm lối như vậy khiến cho tâm trạng trở nên không có được bình thường cho lắm. bản thân của lão bây giờ cũng chưa hiểu là có chuyện gì đang xảy ra thế là lão cho tuyển người to khỏe cho ăn uống rồi đưa lên trên rừng làm việc cho lão đẩy nhanh năng suất lên dám tin đồ đặng cho mấy tên đó kẻo có ai đó càn đường thì sẽ giết ngay lập tức lần này chính lão tàn đi ra bên ngoài tuyển chọn sau đó cho tiền và đồ ăn rồi kéo người đi lên trên kia làm Lão ta lần này cũng đích thân Đi tìm ra cách giải quyết Những kẻ cướp gỗ của mình Lão ta cũng phải rất thận trọng Vì tuổi đã cao Nên không có được linh hoạt như trước Từng chỗ cùi được đốn xuống đồ dạp trồng rất là nhiều toàn cây to Lão Phú Hào nhìn thích như vậy Thì thích thú phê này tên nào dám cướp chắc chắn Sẽ không yên với ông Nhưng lão ta đã nhầm Không có gì là không thể Lực lượng của người lão tuy đông Thế nhưng mà trông ai cũng rất yếu. Để những thần gỗ to hơn cả người di chuyển trong rừng rậm, làm gì có sức. Hỗn hộ chi những kẻ đi cướp cưa lại từ đầu sống ra vô cùng bất ngờ, khiến cho ai nấy đều không chống đỡ kịp. Những người nào đó đi theo lão ta cuối cùng cũng chết bằng sạch, chẳng ai sống sót, bao nhiêu tiền bạc cũng đều đổ đi mất. Lão đau đầu nghĩ tới lời của gã thầy bói kia, Bảo lão ta đổi vận hạn xem thế nào. Về nhà với khuôn mặt bực tức, mấy ả vợ của lão ta cũng không dám ho nghe gì nhiều. Lão nhanh chóng sai người đi tìm một vị thầy phong thủy tới để đổi vận cho lão ta. Kẻ có tiền lúc nào cũng lo lắng những điều như vậy, đặc biệt là những cái sẽ đe dọa cho bản thân lão ta nữa. Chờ đợi vài hôm thì kẻ mà lão ta sai đi tìm kiếm đã tìm được một ông thầy phong thủy về. Không những thế ông ta còn là một vị thể pháp cao tay. Ông ta đứng trước cổng làng thôi mà đã thấy dùng mình về âm khí quá nhiều. Ông ta thấy xác chết của người dân như vậy thì vô cùng thương tâm. Ngày này rồi lại đến người kia kinh như vậy nằm là liệt. Ông thầy cũng không có nói gì, chỉ im lặng bước vào từng bước chậm rãi. Đến tới nhà của lão Phú Hảo, ông thầy cũng đã hiểu ra vấn đề nhưng chưa muốn nói ngay. ông không cho lão ta xây xích gì hết mà chôn những cái thứ nước gì đó như yểm phép của mình vào căn nhà ông thầy sẽ cho lão ta một sự trừng phạt thích đáng cứng bái vài ngày xong ông thầy được lão phú hào biếu một số tiền lớn nhưng ông ta lại đem chi hết cho tất cả những người khốn khổ tại đây nhìn họ đáng thương lắm rồi người thân mất sạch chẳng còn ai ông thầy sau khi phân phát xong thì rời đi Phần còn lại thì cứ để cho phép của ông thực hiện Xử lý lão phú hào vô cùng độc ác kia Lão ta xong xuôi thì mới mở miệng lớn tiếng Sau đó làm bữa Để ăn mừng cho gia đình sắp vượt qua được đại nạn Những món ăn thơm phức nhức mũi Mỗi hương tỏa ra khiến cho lão ta thích thú Tính ra ngoài xem đám kia tranh giành nhau Nhưng giờ lại chẳng còn ai cả Vì họ đã đủ hết, Không có cần đứng ngoài đó lão ta ăn uống xong quyết định đi nghỉ ngơi một thời gian sẽ nó quay lại công việc của mình nhưng chẳng cần đến một tuần thân thể của lão bắt đầu lở loét mùi hôi thối bốc lên thịt dữ ra như vậy rồi có mời thầy y thế nào cũng lắc đầu lão ta lúc này mới sai người đi tìm thấy ông thầy cúng đã giúp lão ta chấn điểm lại căn nhà này nhưng đám người hầu sau khi xem xét thì thông báo lại rằng không có ông thầy đó điều làm cho lão ta bây giờ cảm thấy rằng mình đã trở thành một nạn nhân lão chi tiền mạnh cho những ai đã được chữa khỏi căn bệnh quái ác này thế nhưng nhiều người đến thì tất cả đều phải ra về với cái lắc đầu những mù vợ thì bỏ cua chạy lấy người người hầu cũng chạy đi lão phu hào lúc này ngày nào cũng phải chịu đựng những sự giày vò Tiết tần thấu xương sau đó thường xuyên gặp những vong hồn mà lão ta giết hại về đòi mạng Đồ đạc trong nhà lúc này đã bị lão ta đập phá. Trong lão ta chẳng khác gì một con ma thật. Lão ta lúc nào cũng gào rú điên loạn. Người dân lúc này cũng ý ới nhau chuẩn bị làm một cuộc tấn công nhà lão ta. Để cho lão ta thế này cũng không được yên. Mà người dân thì cũng đang ngày một chết dần chết mòn. Riêng về phần của lão ta cũng chẳng có ai bên cạnh. Một mình lão ta với cái bộ dạng như vậy. Tiếng đồng thanh hồ vàng của mọi người trên con đường đất. Những đống đúc phát sáng kèm theo cả gậy gầm dao mát sáng loá. Và rồi nhà của Lão Phú Hào cũng bị người dân cướp hết tất cả. Cho dù Lão ta cũng hết sức của mình để ngăn lại. Giữa của cải của mình, những người dân đã dùng gậy đầy cho Lão ta áp sát vào bức tường. Lão ta đau đớn gào thét, nhưng chân tay của Lão đã bị giữ chặt. Bản thân của Lão bị người dân phóng hỏa thiêu chuồi tại căn nhà này. Lão Phú Hào chết, phải... Điều đó là điều ai cũng mong muốn về những việc lão ta làm thực sự quá tàn độc, bóc lột, giết chóc. Mấy cái này diễn ra một cách đã quá thường xuyên. Người dân cũng quay trở về với cuộc sống hiện tại mà họ vốn dĩ phải có. Những áp lực rồi bóc lột giờ thì sẽ tàn biến dần đi theo lão phú hào này. Nhưng nói về cái chỗ kia, người dân sau khi ổn định lại bình thường thì cũng quên dần đi mất. Nhưng vòng đình ở dưới đó lạnh lẽo không có lấy một chút thường khói. Ó niệm sinh ra từ đó, ai thấy gần là đều bị bắt đi. Lúc đầu ai nấy cũng chỉ nghĩ đơn giản là bất cẩn rồi sau đó gặp tai nạn. Nhưng ai ngờ rằng, khi tới rõ ràng mọi chuyện mới vỡ lẽ. Những vị thầy cao tay được mời về cũng đành lắc đầu rời đi. Điều này thì người dân cũng biết là chấp nhận sống chung với nó, lập ra cây miếu để tránh nhiều điều xui rủi hơn. Nhưng thôi thì dù sao câu chuyện cũng đã qua Không thể thay đổi gì được hết Tôi thở dài sau đó nhìn lên trần nhà Quả thật làng đã sống như vậy lâu rồi Nó cũng nguy hiểm Nhưng giờ thì ai nấy cũng biết cho nên tránh mà thôi Tôi cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ Những tò mò thắc mắc của mình cho tới bây giờ đã được giải tỏa Tôi cũng chẳng biết nên phải làm gì Thôi thì chuyến này đi cũng đã tận hưởng được những niềm vui Cho khỏi tiếc nối để chuẩn bị bước vào những trận chiến mới căng thẳng hơn để dồn thi ở trường cấp 3. Rồi sau để chẳng nữa thì tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình để rồi quay trở về cùng ông bà, với mọi người và có những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời của mình. <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.